các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vừa mới bị người khác cướp giật vậy sao mặt tái nhợt có chút bệnh hoạn trên trán còn có một vệt bầm đen Lăng phong anh không thấy tìm em có phải chính là vì người phụ nữ này hay không đường nhã đình hỏi giọng tràn đầy vẻ u oán mình ở chỗ này chờ lâu như vậy là vì cái gì chứ chẳng lẽ chính là để xem bộ dạng vui vẻ của bọn họ sao để nghe tiếng cười sảng khoái của bọn họ à tại sao anh lại không chịu nhận điện thoại của em yêu lãng phong em rất nhớ anh đường nhã đình khóc lóc tiến lên Cô đừng có thấy đây. Tiêu Long Phong lùi về sau một bước, bước trên cô đường Nhã Đình trở cứng đờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Long Phong, trong mắt của anh lúc này điều tràn đầy sẽ chán ghét. Lăng, Lăng Phong. Giọng nói cô đường Nhã Đình run dày, tới trong tròng mắt những giọt nước mắt rơi xuống. Hiện giờ anh đã ghét cô rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ nước mắt của cô đối với Tiêu Long Phong cũng sớm đã không còn có tác dụng gì nữa rồi sao? Cô tới đây làm cái gì? Tiêu Long Phong hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên một ý cười dỗ cợt. Cho anh một chuyện vui mừng lớn đến như vậy rồi Mà vẫn còn chưa đủ hay sao Hiện tại cô lại có thể xuất hiện ở trước mặt của anh như vậy Là muốn tới nhắc nhở thức tỉnh anh sao Lăng Phong thật xin lỗi Em vẫn luôn muốn đi thăm anh Nhưng mà ở trong bệnh viện Đều là người của ông nội anh Em không sao vào được Đưa nhà đình khóc thốt thít Anh có khỏe không Lăng Phong thật sự em vô cùng lo lắng cho anh Không quan trọng Điều Lăng Phong lắc đầu Cô nghĩ muốn đi thăm tôi hay không là quyền tự do của cô Tôi không có quyền gì để thúc giục ép buộc cô hết Tiêm Lăng Phong nhẹ nhàng nói Cô còn có việc gì nữa sao Đừng tiêu thớ Từng câu tưởng chứa trong câu hỏi của anh Khi phát ra bên ngoài Điều mang theo một chút giày vỏ Đau đớn Mang theo dần dễ cợt Anh, anh, anh vừa gọi em là gì vậy Điều Nhã Đình hỏi Lăng Phong, thần vất vả lắm em mới chạy được đến đây Mong để được gầm mặt anh một chút Anh không thể đối xử với em như vậy được Điều Nhã Đình lắc lắc đầu Lăng Phong, anh hãy nghe em giải thích những chuyện đó chuyện đó của cô là thật hay giả cũng không có gì liên quan đến tôi nữa rồi tiêu long phong gật đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn đường nhã đình còn có chuyện gì giễu cợt hơn so với chuyện này nữa không đây đột nhiên anh cảm thấy ba năm qua của chính mình thật giống như là một chuyện cười thật lớn rất buồn cười mà điều còn làm cho người ta cực kỳ ghê tởm hơn nữa chính là người con gái khi đó lại vẫn còn tự cho mình là thanh thuần lương thiện ha ha thật là buồn cười tiêu long phong suýt chút nữa thì bật ra một tràng cười lớn diệp tinh cùng châu lúng túng đứng ở một bên Ông gió nóc tiêu vậy ngày cùng đường tiểu thư cô thản gỗ với nhau chúng tôi đi trước diêu cũng ý thức được bầu không khí lúng túng trong lúc này nhẹ nhàng mơ mẹ nói tôi sẽ đưa thư ký trình về đến nhà diêu liền cảm kích nhìn diêu một cái sau đó hai người vội vã tránh ra giống như chạy trốn chết vậy tiếng chân chạy càng ngày càng xa bầu không khí đột nhiên trở nên cơ kỳ an tĩnh làm cho người ta hít thở không thông đưa nhà đình nhìn tiêu long phong trên mặt của anh không hề có một chút biểu cảm giống như tất cả mọi chuyện đã xảy ra thật sự cũng không có một chút liên quan gì đến anh vậy. Cô dỡ tay lên, lau sạch những giọt nước mắt đã rơi. Lăng Phong, anh nghe em giải thích một chút có được hay không? Cô nghẹn ngào nói. Giải thích chuyện gì kìa chứ? Tiêu Lăng Phong hỏi. Sự thật cũng đã bày ra ở trước mắt như vậy rồi, cô còn muốn giải thích điều gì nữa đây? Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước, nhìn đường nhã đình. Tại sao nhìn bộ dạng đáng thương nước mắt để mặt kia của cô? Trong lòng anh cũng không hề nổi lên một chút đau lòng. Lăng Phong! Đường nhã đình thử kéo tay của Tiêu Lăng Phong. Đừng đụng vào Tiêu Long Phong chán ghét này tránh ra Những hình ảnh khó coi kia cứ lần lượt hiện lên ở trong đầu anh Những hình ảnh kia lay động theo lời nói của Đường Nhã Đình Lại càng thêm kích thích thần kinh Làm cho não bộ của anh cực kỳ đau đớn Đường Nhã Đình Tôi thật sự không nghĩ tới Cô lại là một người như vậy Long Phong Tôi không muốn nghe thấy cô mở miệng nói gạt tôi thêm bất cứ điều gì nữa Cho nên cô không cần phải nói đâu Tiêu Long Phong lắc đầu Đường Nhã Đình Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa Bây giờ cô như thế nào là quyền tự do của cô Tôi không có quyền can thiệp vào Tiêu Lão Phong hít sâu một hơi Qua đấm đang nắm chặt Từ ngón tay một, liền than lòng dần ra Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi Cô cũng nên về sớm một chút đi Lão Phong, em đã thật mất vả Mới ra ngoài đến như thế này Anh hãy cho em một câu hỏi để giải thích có được hay không Đường Nhã Đình kéo ống tay áo của Tiêu lao Phong Nói cầu xin Hãy tha thứ cho em Đường Nhã Đình, chỉ cho tới bây giờ Cô còn có mặt mối để cầu xin tôi tha thứ cho cô hay sao Tiêu Lão Phong đột nhiên thét lên Trong đêm khuya Tiếng thét của anh vang vọng thần lâu ở trong đại sảnh. Đứa nhà đình Nếu như tôi là cô Thì tôi sẽ tìm một chỗ không ai biết để trốn Cô xuất hiện ở đây như vậy mà không cảm thấy mất mặt hay sao Đột nhiên bị hất ra như thế Đứa nhà đình không đứng vững được liền ngã ngồi xuống trên mặt đất Cô kêu lên một tiếng đau đớn Lăng phong, anh thật sự muốn tự tình như vậy hay sao đưa nhà đình ngồi dưới đất nghẹn ngào Cô không để đến nguy hiểm của mình Mà leo tường trốn ra ngoài Chỉ nghĩ muốn được gặp anh một lần Nhưng kết quả thì sao chứ? khác với sự tưởng tượng của cô quá nhiều. Đường Nhã Đình, vậy cô cảm thấy hiện giờ tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao? Tôi phải nên vui mừng khi lệ cô hay sao? Hòa ra trong mắt Nhã Đình cô, tôi lại là một người như vậy. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net